Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 542 Khổng Tước Tiên Huyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này Lâm Hiên đương nhiên không biết hai đại rùa đế đang căm hận, hắn cũng không hiểu khi trước hắn quên điều gì mà đang độn quang theo. Hướng của Khổng Tước Tiên tử, tốc độ độn quang nhanh tới cực điểm, chỉ hơn nửa thời thần một điểm sáng bảy sắc đã ẩn hiện trước mắt. Quá khó hiểu là tốc độ của Không Tức Tiên Tử lại chậm rãi như vậy. Ánh sáng bảy sắc trước mắt đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Lâm Hiên chợt trở nên kiên định nhanh chóng bay tới. Lại nói lúc này trong lòng vị mỹ nữ yêu tu sinh đẹp phía trước cũng cực kỳ bất an. Hắn đuổi theo làm gì? Khó hiểu. Trải qua chuyện xấu hổ vừa rồi, tâm tình của Không Tức Tiên Tử vẫn chưa bình phục, đối phương lại đột nhiên đuổi theo như như phát cuồng. Hơn nữa thực lực sao lại đại tăng thế này? Lúc này Lâm Hiên đã bay gần đảo sáng rực rỡ, chỉ thấy một thiếu nữ đang lơ lửng giữa không trung, mặt ngọc xinh đẹp không thể tả xiết. Thần sắc của nàng dường như vừa tìm lại được cái gì. Trải qua sự tình vừa rồi dù với đỉnh lực của Lâm Hiên khi thấy thân thể kiều mỹ kia cũng không khỏi dao động, hắn hít vào một hơi nhanh trong trấn đình lại có câu chít dưới hoa mấu đơn cũng thành rủ cũng phong lựu nhưng hiện tại Lâm Hiên không có hứng thú như vậy tươi cười nói cũng may tiên tử chưa đi xa ngươi đuổi theo làm gì, không sợ ta lấy lại cái mạng nhỏ của ngươi sao? Sao, ngữ khí của Khổng Tước tiên tử có vẻ rất hung hăng nhưng sắc mặt lại có vài phần trốn tránh. Nàng cũng không hiểu tại sao nhất thời lại yếu đuối như vậy, Đường đường là bá chủ nhất phương Huyền Sinh, quyền sát trong tay thế mà bây giờ gặp thiếu niên này lại có vài phần sợ hãi. Ta tiên tử thật khéo giỡn, nếu ngươi muốn lấy mạng ta sao có thể đứng. Nơi đây, vừa rồi tiên tử đi vội quá, tại hạ còn có một việc cần tiên. Tử viện thủ, ra là vậy. Khổng tức tiên tử nghe xong sắc mặt giãn ra nhưng lại có chút thất vọng. Nàng đưa tay ngọc sửa lại một lọn tóc mai đen nhánh nói có chuyện. Gì, chỉ cần giúp được ta sẽ không từ chối. Vậy tại hạ xin đa tạ tiên tử trước. Tại hạ cần vài giọt tiên huyết của đạo hữu hóa hình kỵ. Ngươi muốn tiên huyết? Nhất thời không tức tiên tử ngẩn ngơ, sắc mặt lộ ra vài phần cổ quái. Tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ tuyệt đối không Ngươi không cần nói nữa, chúng ta từng chung hoạn nạn, cho dù có mất. Đi chút tinh huyết, khi trở về mấy tên vu sư Mạc Nguyệt tộc cũng sao. Làm khó bổn tiên tử được Khổng Tước tiên tử khoát tay chặn lại trên. Mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo khiến nàng trở nên xinh đẹp quyến rũ mê. Ngươi, nhất thời hai mắt của Lâm Hiên hoa lên trở nên ngượng ngùng. Phong, thái mê hồn của Khổng Tước tiên tử lúc này quả thật khiến hắn không thể rời mắt đi nơi khác được. Ánh mắt khổng tước tiên tử vừa chuyển qua, thấy Lâm Hiên ngây ngốc nhìn mình như vậy, nàng vội vàng quay mặt đi cả khuôn mặt hiện lên một lớp phấn hồng, rồi nàng nhanh chóng hé miệng theo làn hương thơm là một đạo sáng màu vàng vụt ra rồi biến mất. Lúc này trên ngón trỏ tay phải của khổng, tước tiên tử đã có một vết thương nhỏ Khổng tước tiên tử lật tay trái lên trong lòng bàn tay hiện ra một. Cái bình ngọc tinh xảo hứng lấy bảy tám giọt tiên huyết. Ánh sáng rực. Dỡ trợt lóe, miệng viết thương của nàng đã tự động hồi phục. Cho người đó. Khổng tước tiên tử đưa bình ngọc cho lâm hiên. Lúc này trên mặt hắn. Khá hoan hỉ liền cẩn thận cất vào trong túi chứ vật. Đại ăn không từ nào cảm tạ hết được. Sau này tài hạ nhất định sẽ báo. Đáp tiên tử Lâm Hiên ôn quyền thành khẩn nói: "Không cần khách khí, chỉ cần." "Sao ạ?" À? "À, không có chi." Nhất thời bầu không khí của hai người trở nên trầm lặng. Không biết bao lâu Lâm Hiên khẽ thở ra mở miệng: "Mưa tiệc nào cũng có khi tàn, tiên tử nếu không có gì phân phó, tại hạ xin cáo từ tại đây, chúng ta sẽ gặp lại." Được hình như ý nghĩ trong lòng đã không được đôi môi khổng tước. tiên tử cho nói ra. Lâm Hiên ôm quyền xoay người chuẩn bị bay đi. "Lâm Hiên, khoan đã." Do dự một lát không tức tiên tử đột nhiên mở miệng nói, "Tiên tử còn có gì phân phó?" Lâm Hiên quay đầu kinh ngạc mở miệng, "Có vẻ sự